Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão Toàn béo khẽ và nhẹ vào cái mồm của mụ vợ Lại gần rậm Thế bây giờ tôi hỏi mụ Rằng tôi là chồng của mụ Hay lão hà đấy là chồng của mụ chứ Hứ? Thế mà người ngoài người ta mới nói có một tiếng thôi Mà mụ đã dậy nảy lên Như là phải ngồi trên đống lá hàn thế hả Thì mình cứ tính xem Bác ấy đã nói như vậy rồi Cũng không phải là biết thật giả như thế nào đâu Nhưng mà em thấy bác ấy nói là có lý đấy Từ xưa đến cái giờ, dòng bua phép bên đất Tàu ấy cũng đã nổi tiếng lắm rồi, không biết đâu mà lần đâu. Biết đầu được cái quái gì chứ, mụ nói ra xem nào. Ôi trời ơi là trời, vợ với chẳng con, không có được một cái đích sự gì hết. Người ta đã nói, đàn bà không đái qua ngọn cỏ, cấm có sai bao giờ. Mụ sâu sắc lắm thì cũng chỉ bằng cái cời đựng trầu mà thôi. Lão toàn còn không thôi, cứ thế mà liến thắng luôn miệng. Sở Dĩ lão kể cho mụ nghe chuyện này là để mụ có lời bênh lão, chứ đâu phải muốn nghe mụ bênh lời nói của người ngoài đâu. Thôi thôi thôi thôi thôi, mình thích làm gì thì làm đi, em thì chịu thôi." Mụ vợ lạnh giọng, cắt ngang lời nói của lão toàn mà đi thẳng vào bên trong buồng. Mấy mấy năm lấy nhau, những lời miệt thị, cái thói gia trưởng của lão, mụ cũng đã quen lắm rồi, cứ để mặc cho lão nói. Nói đến khi nào mỏi mồm rồi thì lại thôi ấy mà. Đêm ngày hôm ấy, trăng cũng tròn lắm, nhưng mà mờ không có tỏ. Cái gió rét lại một lần nữa vòng về, theo những tiếng chó tru lên một cách ầm ổng. Cái làng quê yên bình này đây, ấy thế mà lại sắp gặp hạn kệ chứ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Nhà cạnh miếu của tác giả vô danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị truyện này sẽ được phát trên kênh truyện ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.